Tà Đăng Phong cười hắc hắc rồi vận chuyển linh khí, lướt vào nước. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 167, đáy sông bởi vì trời còn chưa sáng, cho nên khi vào nước tà Đăng Phong cũng không thấy rõ phương hướng. Ngoài những khe ránh thạch bích ở bên dưới ra tà Đăng Phong cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể thông qua trực giác để cảm nhận nguy hiểm, làm cho tả Đăng Phong không có nghĩ tới không bao lâu hắn đã tới đáy sông. Tuy rằng hắn không biết mình đã lặn bao sâu nhưng hắn cảm giác sẽ không vượt qua 100 m Tới đáy sông cái gì cũng không thấy được. Chỉ có thể dựa vào cảm giác xác định được con rắn mối không lồ nằm ở phía nam cách hắn 2 dặm. Địa thế đáy sông bằng phẳng. Tất cả đều là cát. Phía sườn đông có một chút thạch bích. Sau mười mấy phút, tả đăng phong mơ hồ thấy được con rắn mối khổng lồ kia đang đào khuét buồn tích từ dưới đáy sông lên. Thấy rõ vị trí của nó cùng với cử động của nó. Tả Đăng Phong lập tức nổi lên Tình huống thế nào Ngọc Phật thấy hắn trở về như chút được gánh nặng Thập tam cũng lộ ra vẻ tương tự Đáy sông đều là cát trầm tích rất cứng rắn Nó đang ở phía nam đào quét đất cát Tả Đăng Phong nói Phía bên dưới không có kiến trúc gì sao Ngọc Phật thao trang bị lặn giúp Tả Đăng Phong Không có Tả Đăng Phong lắc đầu Vì quá lạnh cho nên hắn tới đóng lửa mà thiết hài đốt để sưởi ấm cơ thể Thiết hài đưa cho hắn một bình rượu, tả đăng phong cầm lấy rồi uống vài ngụm. Anh cho rằng dưới kia xảy ra chuyện gì? Ngọc Phật đi lại sát bờ sông, hỏi. Tôi có cảm giác nó đào như vậy để nước thoát ra, hẳn là có lợi với chúng ta. Tả đăng phong vận chuyển linh khí để làm khô quần áo. Ngọc Phật nghe vậy không có tiếp tục truy vấn. Không lâu sau, khi quần áo đã khô tả đăng phong liền nhờ thiết hài ra bên ngoài tìm củi đốt để nấu cơm. Đem tình huống bên dưới nói lại cho tôi nghe một lần. Tôi không nghe rõ. Ngọc Phật lại nói. Phía dưới chỗ này là một vùng thạch bích có hình tròn. Tôi cảm giác rằng nó đến đây là bởi vì thứ đó. Đáy sông rất bằng phẳng. Tất cả đều là cát. Con rắn mối kia đào khoét ở phía nam. Nơi đó có thể là một chỗ để cho nước chảy ra. Tả Đăng Phong trả lời. Nói tiếp đi. Ngọc Phật thúc dục Tôi hoài nghi trước đây dưới đáy sông có kiến trúc. Chẳng qua là bị bùn cát che lại Nó đảo là muốn để cho nước chảy mang theo đống bùn cát này trôi đi Tả Đăng Phong cũng không khẳng định cho lắm Có khả năng này Ngọc Phật gật đầu Bùn cát phía dưới khẳng định che giấu cái gì Đợi cho sau khi nước sông khô chúng ta có thể phát hiện Tả Đăng Phong tiếp lời Anh cho rằng có địa chi ở bên dưới không Ngọc Phật hỏi Khả năng này rất lớn dù sao con rắn mối khổng lồ này cũng là do địa chi diễn sinh ra. Bất quá tôi xuống bên đó cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Ngọc Phật nghe vậy không có nói cái gì nữa. Bây giờ nghiên cứu thảo luận cũng không có ý nghĩa. Chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Tôi trông coi cho cô nghỉ ngơi một lát đi. Tả Đăng Phong đi đến bên người Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy khoát tay. Bỗng nhiên chỉ vào sông. Nó nổi lên kia. Tả Đăng Phong quay đầu lại thì thấy nó nổi lên. Bất quá nó chỉ dừng lại vài giây rồi lại lặn xuống. Đừng đứng ở đây. Cẩn thận bị nó phát hiện. Tả Đăng Phong kéo lấy tay Ngọc Phật. Hành động này là vô ý. Bất quả cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay Ngọc Phật. Lòng Tả Đăng Phong liền run lên. Sau đó hắn vội vàng rút tay về. Trời sáng. Sau khi ăn xong điểm tâm. Thiết hài mang theo thập tam đi ra bên ngoài chơi đùa. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật vẫn ngồi lại tại chỗ, nói chuyện với nhau. Anh đang cười cái gì? Ngọc Phật hỏi. May mắn là gia hỏa không phải là trẻ con nếu không thì chúng ta cũng không lo nổi rồi. Tả Đăng Phong chỉ vào thập tam đang đi theo thiết hài. Phụ tính xử nhiên, vô dí vi ký. Ngọc Phật gật đầu nói. Thiết hài mặc dù là tăng nhân nhưng phụ tính trong lòng vẫn chưa đoạn tuyệt. Bởi vì phụ tính và nhân tính có liên hệ với nhau, đây cũng chính là nguyên nhân thiết hài thích động vật nhỏ. Thật không nghĩ tại sao bọn hắn lại làm hòa thượng. Tả Đăng Phong biểu môi cười nói. Anh có thích trẻ con không? Ngọc Phật hỏi. Thích? Không, không thích, rất là quậy. Tả Đăng Phong cười cười. Anh sửa lại cách ăn nói đi. Ngọc Phật cười nói. Ngọc Phật biết tả Đăng Phong là người rất thích trẻ con bất quá hắn không dám thừa nhận mà thôi. Không đổi thì làm sao đây? Tà Đăng Phong cười khổ lắc đầu. Sự tình đã qua 3 năm, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc bắt đầu mới sao? Ngọc Phật thở dài hỏi. Nếu như 6 âm đan vẫn không thể cứu sống nàng, tôi sẽ làm lại. Đến lúc đó sẽ không có ai nói tả Đăng Phong tôi là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Tà Đăng Phong bình tĩnh trả lời. Ngọc Phật lộ vẻ nghi hoặc Nhưng mà trở ngại chính là cửa ải bản thân này Máu tươi tại cổ nàng phun ra Sau đó là chảy xuôi cuối cùng là tí tách Một màn kia vĩnh viễn tôi không quên được Tả Đăng Phong cười nói Trên thực tế là hắn muốn không Nhưng hắn không dám bởi vì một khi khóc Sẽ giống như đê vợ không thể dừng lại Hắn không muốn để Ngọc Phật thấy được Một mặt yếu đối của mình Người bình thường mất đi một nửa máu Thì đã không thể bước đi rồi Nàng là một nữ nhân tài ba, dựa vào nghị lực để kiên trì đến phút cuối cùng. Ngọc Phật nhẹ giọng đáp lại. Không nói đến cái này, đến cuối cùng tôi nhất định sẽ cho cô một lời. Thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, có một việc sớm hay muộn chúng ta cũng phải quên. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu. Tả Đăng Phong thấy thế mỉm cười đáp lại. Không hề nghi ngờ chút nào. Ngọc Phật đã hiểu lầm ý tứ của hắn, lời của hắn là ao này sẽ đem bí quyết trường sinh trong âm dương sinh tử quyết lưu lại cho nàng, mà nửa câu sau là hắn có ám chỉ cái khác, hắn không phải để mình quên vu tâm ngữ, mà là có một ngày Ngọc Phật sẽ quên hắn. Nói một hồi, tả Đăng Phong nhắm mắt nghỉ ngơi, buôn ba một đêm cũng đã làm hắn mệt mỏi, giữa trưa khi tỉnh dậy, tả Đăng Phong thấy Ngọc Phật đứng nhìn tình huống bên sông mà Thiết hài ở một bên đang niệm kinh cho một con thỏ chết, tuy rằng hắn không ăn thịt, cũng không phải tự tay làm. Cậu đến đây, Thiết hài thấy Tả Đăng Phong tỉnh lại, đưa con thỏ để Tả Đăng Phong làm. Đúng nửa giờ nó sẽ nổi lên để thở. Ngọc Phật đi đến bên cạnh Tả Đăng Phong. Vậy là tốt rồi, điều này nói lên nó thật sự muốn mở giang đạo. Tả Đăng Phong cầm lấy con thỏ. Tôi luôn suy nghĩ, tại sao nó làm như vậy? Ngọc Phật nhíu mày đặt câu hỏi, nếu nước sông nơi nó đào bị cuốn đi, đến lúc đó toàn bộ bùn cát cũng sẽ bị cuốn đi theo. Đáp án liền xuất hiện, tả Đăng Phong thuận miệng nói, Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu dừa theo lời của những thôn dân kia, chậm nhất là khi mặt trời mọc nó sẽ đào xong. Tả Đăng Phong đưa nội tảng thỏ cho thập tam, anh cảm giác dưới này có cái gì? Ngọc Phật gật đầu rồi hỏi. Con rắn mối khổng lồ này là do địa chi diễn sinh ra, nó làm như vậy tự nhiên là có quan hệ với địa chi, tôi suy đoán dưới này là nơi nhốt địa chi. Tả Đăng Phong nói ra suy nghĩ của mình, tả Đăng Phong vừa dứt lời, đột nhiên nghe phía Tây truyền đến tiếng nước đổ ẩm ẩm. Ba người nghe tiếng liền đi lên đỉnh núi, phát hiện thủy đạo bên dưới đã bị con rắn mối khổng lồ kia đào thành một hác động sâu mấy trăm mét, sâu không thấy đất. Toàn bộ nước sông đang chảy vào bên trong hác động này. Thật lớn. Thiết hài cảm thán. Nước đang chảy đột nhiên lại khô đích thật là hiếm thấy. Ông hãy đi xuôi dòng. Nhìn xem nước sông chảy ra từ nơi nào. Nếu trên đường phát hiện được con rắn mối khổng lồ kia. Ông hãy trở về. Không cần tìm nữa. Tả Đăng Phong nói với Thiết hài. Trên sự sách chưa bao giờ ghi lại tình huống kim sa giang khô. Cho nên tả đăng phong phán đoán nước sông sẽ chảy vào một chỗ ngầm nào đó rồi chảy vào con sông khác. Nói cách khác phía dưới nhất định sẽ có một nơi thoát ra. Hắn để thiết hài đi về phía nam là bởi hắn không thấy con rắn mối khổng lồ kia. Kết quả tốt nhất chính là nó không kịp thoát bị nước cuốn đi. Còn một kết quả xuất nhất thì bản thân hắn còn phải nghỉ tiếp. Nếu quả thật như thế, địa chi kia cũng không phải... Ẩn thân dưới lớp cát này là là ẩn thân dưới lớp đất trong thủy động bất kể là tình huông nào để rắn mối mở thủy đạo là một quyết định chính xác chuyện được phát tại trang web chuyện chương 168 thần miếu dưới nước nước từ thượng du đổ về chảy vào Hắc động trước mắt hai người có thể làm chính là ngồi chờ hố sâu 3 dặm con thần lằ kia đi xuống Giờ phút này chắc là đang bơi ở dưới đó. Ngọc Phật ngưng thần mở miệng. Cô nói là hướng đi xuống dưới sao? Tả Đăng Phong quay đầu hỏi. Khoảng cách ba giảm trên đường bằng còn không là cái gì nếu như chênh lệch giữa mực nước sông và nước biển là ba dặm Đi vào dưới lòng đất ba giảm tìm địa chi quả thật là một điều khó rồi. Bất quá nếu con rắn mối khổng lồ kia đi xuống phía dưới. Vậy chứng minh trong này không có đồ vật gì rồi. Nhân vật chính đang ở phía dưới khu vực bùn cát, Ngọc Phật gật đầu, thật tốt quá, tả Đăng Phong gật đầu cười nói, yên lòng, sau đó cầm con thỏ đi nướng, rất nhanh nước sông đã lọt vào hố, bùn cát dưới đáy sông bắt đầu lan rộng ra, phía dưới lòng sông bắt đầu xuất hiện một tòa miếu thờ vô cùng lớn, phía bên dưới có miếu thờ. Hai người tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật cũng không cảm thấy kỳ quái khiến cho hai người cảm thấy ngạc nhiên chính là miếu thờ ở đây cũng không có ngâm trong nước. Trên miếu thờ ba trượng có một đảo bình trướng vô hình, bùn cát lắng đọng trên đảo bình trướng vô hình này. Lúc này bùn cát còn chưa bị nước sông cuốn hết đi. Bùn cát trôi nổi dày đến một trượng làm cho tình hình trở nên vô cùng quỷ dị. Năm giảm ở bên dưới bình trướng đều là đá xanh bằng phẳng, chỉ có ở giữa là một tòa miếu thờ cũng được xây bằng đá xanh, diện tích khoảng chừng 2 mẫu ruộng, bốn góc nhếch lên, các góc đúc mỏ diều hâu, mỏ diều hâu vốn là một trong Long chi Cửu tử, là kiến trúc của hoàng gia. Nơi này xuất hiện tượng đắp mỏ diều hâu nói lên năm đó nơi này được xây dựng bởi người trong hoàng gia hoặc là chư hầu. Hiện tại mỏ diều này này có hình đầu rồng đuôi cá, nhưng mà vào trước thời Đường, mỏ diều hâu cũng không có hình đuôi cá mà là chiều dài tứ chi Bởi vậy có thể thấy được tòa miếu thờ này được xây dựng trước đời đường. Không đúng, không đúng. Tả Đăng Phong trao mày, lắc đầu liên tục. Có trận pháp không phải rất bình thường sao? Ngọc Phật hỏi. Trận pháp đích thật là có thể sinh ra lực lương vô hình để ngăn cách. Tôi cảm thấy kỳ quái cũng không phải là trận pháp mà là kiến trúc bên trong. Long sinh cửu tử xuất hiện sớm nhất vào thời Xuân Thu. Bốn góc của miếu thờ bên dưới lại có hình mỏ diều hâu. Hơn nữa mỏ diều hâu có tứ chi Cái này nói lên miếu thờ này được xây vào khoảng từ thời Xuân Thu đến thời đường Mà không phải là thời Thương Chu Tả Đăng Phong lắc đầu Nói Ý của anh là ngôi miếu này được xây dựng muộn hơn thời Thương Chu Ngọc Phật hỏi Ít nhất cũng muộn 500 năm Kiến trúc ở đây cũng không phải là kiến trúc Chu Chiều Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu Ngọc Phật nghe vậy không có mở miệng nữa Bởi vì tình huống trước mắt hoàn toàn khác biệt so với dữ liệu của hai người. Trận Pháp Ở đây cũng không phải là Khương Tử Nha bày ra mà là một người khác. Nhưng bên trong cũng có vây khốn địa chi. Nói cách khác con rắn mối khổng lồ kia không có khả năng xuất hiện ở phụ cận. Manh mối liền trở nên hỗn độ. Đến trước mắt có thể xác định chính là người đời sau lợi dụng địa chi này. Bất kể như thế nào, bên trong nhất định có địa chi, địa chi sống hay chết cũng không quan trọng, quan trọng là nội đan của nó, bằng không con rắn mối kia không có khả năng ở quanh đây, càng không đào để lợi dụng dòng nước chảy mang bùn đất trôi qua ra bên ngoài. Tả đăng phong lên tiếng, nội đan là thứ lên lạc căn bản giữa địa chi và độc vật nó diễn sinh ra, nếu địa chi mất đi nội đan, độc vật kia sẽ không tiếp thu nó. Trước mắt chúng ta nên làm gì đây Ngọc Phật gật đầu Hỏi Đợi, đợi con rắn mối trở về Xem nó làm cái gì Tả Đăng Phong nghiêm mặt Nói 4 giờ chiều Thiết Hải trở về mang theo tin tức Nước sông ở bên ngoài 300 dặm đã phun mạnh từ dưới thác nước lên Con rắn mối kia cũng bị phun lên Giờ phút này đang bò trở về 5 giờ chiều Con rắn mối kia trở về Lúc này trong miệng nó có ngậm một con nai. Nhưng mà sau khi trở về nó cũng không tiến vào bên trong thần miếu kia. Mà là đưa mắt nhìn lá chán ở xung quanh. Địa chi bên trong còn sống. Con rắn mối kia muốn cho địa chi ăn. Nhưng mà nó chờ cái gì đó. Ngọc Phật đưa tay chỉ con rắn mối khổng lồ kia. Tà Đăng Phong nói. Trước mắt hắn đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của trận pháp. Biết trận pháp sẽ chịu ảnh hưởng của giờ giấc. 8 giờ tối. Con rắn mối kia vẫn nằm đó, 9 giờ tối nó cũng không có chút phản Ứng nào, vừa qua 11 giờ nó liền ngậm con nai rồi nhảy qua tấm lá chắn kia, đi vào miếu thờ. S.H.G.T, lãng phí thời gian của lão tử. Tả Đăng Phong thấy thế thế nhất thời giận tím mặt, trong cơn tức giận liền phóng linh khí quăng một hòn đá xuống sông. Sao thế? Ngọc Phật có chút không hiểu Trận Pháp sẽ chịu ảnh hưởng của giờ giấc 12 địa chi tương ứng với 12 giờ canh giờ Nếu vào giờ hợi từ 9 giờ đến 11 giờ tối nó nhảy vào bên kia Vậy nói rõ địa chi trong miếu chính là đầu chư kia Nhưng mà bây giờ hơn 11 giờ đã là giờ tí Nói vậy ứng với con rắn mối kia địa chi chính là con chuột Dương Trúc Háo tử có ích lợi gì đối với tôi cơ chứ Tả Đăng Phong lại ném ra một hòn đá. Anh xác định, Ngọc Phật nhíu mày hỏi. Tả Đăng Phong nghiêm mặt gật đầu. Trận pháp của con háo tử này bố trí giống như trận pháp của Tả Đăng Phong bố trí ở Thanh Thủy Quan. Tấm gỗ đặt ở bên quan tài vũ tâm ngự có dính máu của hắn và thập tam, cho nên trận pháp. Ở Thanh Thủy Quan không có hiệu quả với hắn và thập tam, tình huống nơi này cũng thế. Con háo tử kia làm mắt trận vây ở trong trận pháp, thân mình nó không thể di động nhưng mà con rắn mối kia có khí tức tương thông với nó, cho nên trong giờ nào đó uy lực của trận pháp sẽ giảm bớt đi, để con rắn mối đó có thể mang thức ăn đi vào. Làm sao bây giờ? Ngọc Phật hỏi. Đi về phía Tây tìm kiếm Thủy Trúc âm chưa kia? Tả Đăng Phong nói xong liền mang Dương ngũ lên, chuyện ở đây cũng không có quan hệ gì với hắn. Không đi về phía Bắc sao Ngọc Phật hỏiTheo sự thư ghi lại, Bộc Quốc cùng mâu Quốc không ở thượng ngồi Giang L lưu, không cần đi về phía Bắc. tả đang phong ngật đầu nói hai người thống nhất Thết hài cũng không có ý kiến gì mang theo Dương ngộ đi theo. Ba người liền đi về phía Giang Lưu, Giang lưu không hẹp, tu vi ba người khó có thể mà qua sông, mà nơi này có trận pháp để ba người đ chân lên Ba người cùng lăng không, Ngọc Phật có tu vi kém một chúng, nên mượn lực ở trên tấm bình trướng, thiết hài cũng hạ xuống sau đó, tò mò đạp vào tấm bình trướng này mấy cái sau đó mượn lực lăng không. Trong ba người, tả Đăng Phong là người có tu vi cao nhất, hắn là người cuối cùng mượn lực trên tấm bình trướng, nhưng mà làm cho hắn không có nghĩ tới chính là hắn không thể nào đạp lên tấm bình trướng kia, mà là rơi vào bên trong. Đột nhiên xảy ra biến cố này làm cho tả Đăng Phong vô cùng hoảng sợ. Trong lúc nguy cấp hắn phát hiện thập tam sau khi rơi vào. Đã rơi ở dưới sông. Giờ phút này nó đang đạp đạp trong nước. Dưới tình thế cấp bách tả Đăng Phong không kịp xem xét tả hữu. Sau khi rơi xuống liền ôm lấy thập tam rồi nhảy lên. Tôi có thể đi xuống. Tả Đăng Phong... Ôm thập tam... Tạm thời định chủ thân hình trên không chung. Ngọc Phật cùng Thiết hài nghe tiếng lập tức lướt trở về. Đến bên người Tà Đăng Phong. Tôi có thể tự do đi vào trận Pháp. Tà Đăng Phong nói với hai người. Vì sao chúng ta không thể? Thiết hài tò mò hỏi. Không rõ lắm. Tôi đi xuống xem một chút. Tà Đăng Phong nhanh chóng đưa thập tam cho Thiết hài Cởi áo tràng đưa cho Ngọc Phật. Anh thận một chút. Ngọc Phật gật đầu nói. Không sao, con rắn mối này chỉ là thằng cháu khi gặp tôi ở trên đất bằng mà thôi. Tả Đăng Phong vận chuyển linh khí để cho người rơi xuống. Nhưng mà tình huống quỷ dị lại xuất hiện. Lần này hắn không thể rơi xuống bên trong trận pháp. Mà là đang đứng lại ở trên trận pháp. Đưa áo tràng cho tôi. Tả Đăng Phong mượn lực lướt trở lại bên cạnh hai người. Cầm áo tràng từ trong tay Ngọc Phật trên lúc này. Ngọc Phật cùng thiết hài cũng lăng không xuống nhưng cũng đứng lại. Không thể xuống thẳng được, vấn đề là chiếc áo choàng. Tình hình này làm ba người nghi hoặc, nhất là tả Đăng Phong. Hắn biết cái áo choàng này chỉ là một cái áo choàng thông thường, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Nếu áo choàng không có vấn đề, vậy sẽ là thứ gì đó trong áo choàng có liên quan đến trận pháp. Nghĩ đến đây tả Đăng Phong liền lục áo choàng, lấy ra trong đó một tấm miễn tử kim bài mà hắn nhặt được tại sao huyệt của mãng Sa Thử lại một lần, vấn đề nằm ở tấm kim bài này. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 169, Háo tử vô sỉ tại sao có thể như vậy? Ngọc Phật nghi hoặc nhìn tả đăng phong trận pháp. Ở đây hẳn là do Khương Tử Nha bày ra nhưng sau đó lại có người mở ra rồi xây dựng miếu thở ở bên trong. Sau khi xây xong người này đã khôi phục lại trận pháp, nên trận pháp này sẽ có hai trận phù. Tấm kim bài này chính là trận phù thứ hai do người xây dựng miếu thờ này lưu lại. Tả Đăng Phong giải thích. Cẩn thận một chút, Ngọc Phật gật đầu. Hai người đi về bờ Tây chờ tôi. Tả Đăng Phong nói xong, vận chuyển linh khí tiến vào bên trong. Sau khi rơi xuống đất, Tả Đăng Phong lập tức xông thẳng vào miếu thờ. Hán phát hiện được đại điện của miếu thờ này không có cửa, hướng chính là hướng Bắc, toàn bộ hướng Nam đều được xây bằng đá xanh, ở giữa có một vách tường hoàng kim to lớn, bên cạnh cách tường này có một lỗ thủng to bằng quả đấm, dường như đang xiềng xích một con vật nhỏ gì đó, siềng xích này dài khoảng một trượng, ở bên dưới có một con vật nhỏ màu u lam, con vật này nhỏ gần chừng một xích, mắt to sắc xảo, hai má có dâu. Lông của nó màu lam, con mắt màu hồng, bốn chảo màu trắng, trong chảo có màng, giống như một con chuột. Tình huống của nó không giống như thập tam, năm đó thập tam bị nhốt mấy ngàn năm cũng không có gì ăn. Mà mỗi năm con này đều có cơm ăn cho nên bộ dạng của nó không có gầy yếu. Lúc này nó đang nhai con nai mà con rắn mối kia mang đến, phía nam trừ hài cốt của động vật ra thì không có vật gì khác. Ngay tại khi tả Đăng Phong xem xét con háo tử này thì con rắn mối kia đã phát hiện hắn đến, lập tức xông thẳng về phía tả Đăng Phong. Cút qua một bên, tả Đăng Phong ngưng khí vào chân phải, đợi con rắn mối kia tới gần liền đá nó, làm nó văng xa ra mấy trượng. Con háo tử kia nghe tiếng liền ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong, con mắt trừng to lên làm cho tả Đăng Phong tò mò, cùng lúc đó con rắn mối kia lại đánh đến. Làm cho tả Đăng Phong không nghĩ tới chính là sau khi bị đá văng ra Con rắn mối kia cũng không có tiếp tục nhào lên nữa mà là nằm sấp xuống Cùng lúc đó con háo tử kia nhìn về phía tả Đăng Phong Làm ra một động tác giống như là đang cười Nó cười lộ ra hai chiếc răng trắng Tả Đăng Phong cảm thấy nó đáng yêu Háo tử thấy tả Đăng Phong không có ác ý gì Nó lại phát ra tiếng kêu gì đó Âu, oh, có ý tư... Tả Đăng Phong thấy thế, cười một tiếng Con háo tử này tuy rằng đáng yêu nhưng mà nụ cười nó lộ ra lại giống như là đang nịnh nọt Mục đích là làm tả Đăng Phong vui lòng Con háo tử thấy tả Đăng Phong bật cười thì nó bắt đầu cười cười Đi vào vòng rồi thầm thì cái gì đó Ta cứu ngươi thoát khốn, như thế nào? Tả Đăng Phong hỏi háo tử Háo tử nghe vậy càng tỏ ra vui sướng Tuy rằng con háo tử này nở ra nụ cười nịnh nọt nhưng tả đăng phong cũng không chán ghét nó. Nó bị nhốt ở đây đã lâu. Gặp được người giống như là gặp cứu tinh. Làm ra những động tác này cũng lý giải được. Để nó ở một bên không được vọng động. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tả đăng phong nó với háo tử. Tả đăng phong vừa dứt lời háo tử kia liền ngật đầu liên tục. Tả đăng phong thấy thế. Bước nhanh về phía nó. Háo tử thấy tả Đăng Phong đến gần liền lộ vẻ khẩn trương, nhưng mà nó vẫn cười cười. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của con háo tử này, tả Đăng Phong lại bật cười, tuyệt đối thiết hài sẽ thích tên gia hỏa này. Tả Đăng Phong quan sát một chút rồi đưa tay nâng nó lên, con rắn mối ở bên ngoài thấy thế liền lộ vẻ tức giận, đứng thẳng lên. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không để nó vào mắt, con háo tử này cũng không nặng hơn 5kg. Giờ phút này tả Đăng Phong mới chú ý con háo tử này không có đuôi. Không phải là nó bị người ta chặt đứt mà là trời sinh ra nó đã không có. Thấy bộ dạng của nó, tà Đăng Phong lại cảm thấy buồn cười nhưng mà tả Đăng Phong lại rõ ràng tên gia hỏa này cũng không phải là đồ tốt gì. Nó làm vậy chỉ là muốn tà Đăng Phong cứu nó ra khỏi chỗ này. Cũng không ai biết được sau khi cứu nó ra nó có tạp ngược lại hay không. Cho nên tả đăng phong vẫn đề phòng con vật nhỏ này Trên cổ nó cũng có một cái vòng giống như thập tam Tả đăng phong cầm vào thì thấy được chữ nhất thủy dương mâu Vậy nó chính là địa chi của mâu quốc năm đó Thả con háo tử này xuống Tả đăng phong cầm lấy sợi xiềng xích này lên phát hiện sợi xích này Cũng không phải làm từ kim loại mà do một loại nam thạch nào đó làm ra Trong ngũ hành thổ khắc thủy Tử thử là thủy nên mới dùng sợi xích thổ để khắc chế nó Tuy rằng siềng xích làm bằng đã nhưng lại vô cùng chắc chắn Có thể thấy được trên cái khóa này có nhiều vết cào và cắn Điều này nói lên háo tử cùng con rắn mối kia cũng đã từng cắt đứt siềng xích này nhưng cuối cùng vẫn không được Tả Đăng Phong đứng dậy đánh giá bức tường Hoàng Kim này Trên tường có viết bằng chữ Khải Thư Chữ Khải Thư được dùng vào thời Ngụy Tấn Bắc Triều Trên này ghi lại một đoạn lịch sử mà hiếm ai biết đến. Đoạn lịch sử này phát sinh ở thập 1300 năm trước. Khi đó khu vực này xuất hiện. Bốn bộ lạc rất lớn là Hứa, Lữ, Thân, Tề. Trong đó Hứa, Lữ cùng Tề đã từng theo Bắc Chu Hộ Quốc Chân Nhân chỉnh phạt Bắc Tề xây dựng nhà Tùy. Sau khi nhà Tùy được dựng nên Hộ Quốc Chân Nhân đắc đảo Phi Thăng, ba bộ lạc kia được nhận phong thường rất lớn. Từng bộ lạc đều có vô số kim ngân châu báu, ngoài ra mỗi bộ tộc còn nhận được 10 miễn tử kim bài. Ba tộc trưởng của ba tộc được phong thành vương hầu, sau khi trở về cố thổ, hai tộc thân, lũ liền liên thủ tiêu diệt tề tộc, thân tộc công thành triệt binh, đất đai do lữ tộc tiếp quản. Nhìn đến đây tả Đăng Phong cảm thấy ngạc nhiên, khi viết sách sử người cổ đại thường hay khoác lác thêm nhưng mà văn tử trên này lại có thái quá. Trong đó về thân tộc Tam Phục Phi Tuyết cùng lữ tộc di thổ vạn trưởng lại có chút nói ngoa. Dựa theo văn tự trên này ghi lại, trước kia khu vực này là danh giới của tế tộc. Sau khi chiếm được nơi này lữ tộc mới phát hiện ra phong thủy vô cùng tốt, liền thi triển di sơn đảo hải thuật, cố gắng cải tạo nơi này làm lăng tẩm bàn tộc. Trong quá trì cải tạo đã phát hiện được tiên cảnh dưới nước cùng với bất tử thần vật này Vì thế càng thêm tin tưởng rằng nếu chôn ở chỗ này sẽ trở nên trường sinh Cuối cùng được cao nhân chỉ điểm kiến tạo lăng tầm ở dưới nước Để ổn định người trong tộc liền phong miễn tử kim bài cùng với bất tử thần vật cho hậu duệ quý tộc Xem hết văn tự trên vách tường, tả đăng phong nhíu mày trầm tư Khu vực này cách đây 3.000 năm là lãnh thổ của mâu quốc nhưng mà 1.700 năm sau lại xuất hiện một đám người khác. Một khu vực xuất hiện hai nền văn minh, làm cho manh mối trở nên nhỏ hơn. Hành vi của hậu nhân đã che đi dấu chân của tổ tiên, làm cho hắn không đoán được những người sau này là hậu duệ của mâu quốc hay không. Điều mà hắn có thể xác định chính là khu vực này chính là nơi mà Khương Tử Nha đã bày ra trận pháp. Sau này bị người ta cải tạo lại 3.000 năm Xuất hiện tình huống này cũng không phải là ngẫu nhiên 9 cái tên trên vách tường cũng không phải toàn là họ lự Trước khi đại nạn buông xuống những người này đã tách nước sông Nắm lấy miễn tử kim bài để mở tường rồi tiến vào lăng tầm trong này Tả Đăng Phong cũng không có đem cái miễn tử kim bài này gắn vào tường Bởi vì hắn biết đây là trận phù của trận pháp Nếu mất đi hắn cũng không ra trận được Để nó ra ngoài trước. Sau một lúc, tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ, chỉ vào con rắn mối kia, nói với con háo tử kia. Háo tử nghe vậy lại cười nhe răng. Để nó đi ra ngoài, ta mang ngươi ra khỏi đây. Tả Đăng Phong nói. Háo tử nghe vậy cũng không nói gì, mà còn rắn mối khổng lồ kia liền nhảy lên khỏi tắm chắn rồi đi về phía tây bờ sông. Huyền âm chân khí trên tay trái của tả đăng phong phóng vào xiềng xích, làm nát xiềng xích, sau đó nắm lấy háo tử rồi nhảy lên. Tử thử vốn là trận nhãn của trận pháp, mất đi trận nhãn trận pháp liền bị phá, nương theo một tiếng nổ ầm, tấm chắn bị mất đi, nước sông đổ vào. Ngọc Phật cùng thiết hài đứng đợi ở bên ngoài, giờ phút này tỏ ra cảnh giác nhìn vào con rắn mối ở đằng xa. Sau khi thấy tả Đăng Phong xuất hiện thì liền quay đầu lại. Anh trên cậu cầm cái gì vậy? Ngọc Phật cùng thiết hài trăm miệng một lời. Tên gia hỏa này rất có ý tứ Minh tịnh đại sư, tặng cho ông. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 170, chú nhan bí pháp đây là cái gì? Thiết hài cầm lấy con háo tử. Tò mò đánh giá nó mà con háo tử kia cũng không biết xấu hổ. Nhe răng cười với hắn Tử thử một trong 12 địa chi Thích không Tả Đăng Phong cười hỏi Được à Tả chân nhân Cảm ơn cậu Thiết hài hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng Tại sao tử thử lại có cái dạng này Ngọc Phật giúp tả Đăng Phong mang đạo bào Hỏi Trong 12 địa chi Con khỉ của cô cùng con háo tử này coi như là nhỏ nhất Ngoài tụi nó ra tất cả đều lớn Tả Đăng Phong mặc áo bào vào, cái này hay, cái này hay, A-di-đà Phật, cảm ơn cậu, thiết hài cười lớn, tình huống phía dưới thế nào? Ngọc Phật thu lại nụ cười, hỏi, địa phương niêm phong tử thử này chính là trận pháp mà Khương Tử Nha bày ra cách đây thập tam 13.005, tòa trận pháp này bị hậu nhân ngẫu nhiên phát hiện rồi phá giải, ở bên trong kiến tạo miếu thờ. Nửa phần phía trước của miếu thờ là giam cầm con tử thử này Nửa phần phía sau là lăng tẩm Tự miếu xây xong Trận pháp trở lại nguyên dạng ban đầu Tả Đăng Phong nói Hạng người tài năng gì mới có thể xây được miếu thờ lớn như vậy ở dưới nước Ngọc Phật gật đầu Truy vấn Lữ tộc một trong những dân tộc thiểu số đi theo Bắc Chu Trinh Chiến Thiên Hạ Tộc này có đạo thuật Di Sơn Đảo Hải Tám bộ tộc năm đó đi theo Khương Tử Nha Đông Trinh đều có năng lực đặc thù nên tôi suy đoán lữ tộc này rất có thể là hậu duệ của mâu quốc. Tả Đăng Phong cũng chỉ suy đoán, hắn cũng không có chứng cứ gì. Vậy cái thủy đạo để nước chảy ra kia là gì? Ngọc Phật đưa tay chỉ vào thủy đạo mà con rắn mối kia đào. Năm đó lữ tộc xây miếu thở ở Kim Sa Giang, tất nhiên là biết được nơi này có hàm lượng cát rất lớn. Bọn hắn dùng đặc điểm này để che giấu miếu thở ở dưới nước. Bọn hắn mở thủy đạo này là có hai mục đích. Thứ nhất là sau khi có người chết bọn hắn khai thông thủy đạo này để nước cuốn theo bùn cát đi, để thuận tiện cho việc hạ huyệt. Thứ hai là mượn thủy đạo này để đào ra hoàng kim. Tả Đăng Phong nghĩ đến bức tường hoàng kim trong kia, cho dù nhà Tùy có hào phóng đến đâu cũng không ban nhiều hoàng kim như vậy, không hỏi cũng biết. Hoàng kim này là do bọn họ đãi được ở đây Tôi hiểu được rồi Phạm vi trong năm giảm sẽ tích tụ một lượng nước sông nhất định Nếu mở thủy đảo thì lượng nước sông này sẽ chảy vào trong đó Còn mang theo bồn cát Đợi nước sông chảy hết Nước ở thượng du trong vòng năm giảm sẽ chảy chậm lại Thủy thế dừng lại một chút Bồn cát rất nhanh sẽ lắng xuống Ba ngày sau có thể làm cho cái hố sâu này tắc nghẽn Ngọc Phật tỉnh ngộ Đúng Người làm ra thủy đạo này cũng đã tính toán, khu vực năm giảm chính là một con số hợp lý nếu như quá lớn nước sông cũng sẽ không làm trầm tích trôi đi, nếu như quả nhỏ buồn cắt cũng sẽ không đọng lại để làm tắt cái thủy đạo kia. Tả Đăng Phong mỉm cười gật đầu, đúng rồi, anh muốn xử trí con rắn mối kia thế nào? Ngọc Phật đưa tay chỉ vào con rắn mối khổng lồ ở bên ngoài 10 trượng, vật này mặc dù háo sắc nhưng trung nghĩa, tôi không giết nó. Một lát sẽ bức con háo tử kia đưa ra nỗi đan Nó sẽ không đi theo chúng ta nữa Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát mở miệng Xúc sinh không biết Cho dù phạm sai lầm cũng có thể được khoan dung Tả Đăng Phong đối với con người hà khắc Nhưng đối với động vật lại tỏ ra nhân từ Đánh thông minh Khoan dung ngu ngốc Nghe lời anh Ngọc Phật gật đầu cười Ở bên dưới tôi còn phát hiện ra hai thứ Tả Đăng Phong suy tư một chút rồi nói phát hiện gì? Ngọc Phật cười hỏi, mấy ngày hôm trước chúng ta đứng ở giang biên quan sát nước sông, cô đã từng nói trước nhà Tùy. ba nhà xiển, đạo cùng tiệt giáo đều tồn tại, sau đó nhà Tùy được lập ra Tam giáo liền thu nhỏ lại, mà số lượng điển tịch tu đạo cũng thiếu sót đi, cô biết là vì sao không?" Tả Đăng Phong nói. "Vì sao?" Ngọc Phật hỏi. Phía dưới miếu thờ có một mặt tường Trên đó có khắc vô số văn tự, phía trên có nói trước là tùy là thời Bắc Chu, năm đó ở Bắc Chu có một vị hộ quốc chân nhân, người này trước khi Phi Thăng đã diệt đi vô số người trong tam giáo, tiêu hủy đại đa số điển tịch tu đạo, kể từ đó về sau điển tịch tu đạo Phi Thăng đã khó càng thêm khó. Tả Đăng Phong nói ra, người này tên là gì? Ngọc Phật nhíu mày! Không biết, bên trên không có ghi... Tả Đăng Phong lắc đầu, vì sao hắn làm vậy? Ngọc Phật hỏi lại, không biết, bên trên cũng không có ghi. Tả Đăng Phong vẫn là lắc đầu, vậy anh còn phát hiện được cái gì? Rơi vào đường cùng, Ngọc Phật đành chuyển chủ đề khác. Năm đó khu vực này được gọi là Man Hoang, trong này có bốn chủng tộc, trong đó có ba tộc đã ra ngoài trợ giúp vị hộ quốc chân nhân kia trinh chiến thiên hạ Sau khi công thành ba tộc trưởng kia đã được Phong làm công chúa và vương hầu, trong đó một vị nữ tộc trưởng có quan hệ cá nhân rất tốt với vị hộ quốc chân nhân kia. Nên sau khi vị hộ quốc chân nhân kia phi thăng, liền để lại cho nàng một bộ đảo thuật để chú nhan. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc rồi nói, Kỳ thật là hắn nói dối, vị hộ quốc chân nhân kia cũng không có lưu lại bộ đảo thuật gì cả. Sở dĩ tả Đăng Phong nói dối chính là hắn muốn đem âm dương sinh tử quyết truyền lại cho Ngọc Phật. Trước đó hắn đã nghĩ đến lúc cuối cùng mới lưu lại cho Ngọc Phật nhưng mà hắn phát hiện trong quá trình tìm địa chi có thể xảy ra vô số nguy hiểm. Vạn nhất bản thân hắn gặp phải bất chắc âm dương sinh tử quyết liền hoàn toàn thất truyền là chuyện nhỏ không thể báo đáp tình cảm của Ngọc Phật chính là chuyện lớn. Vì thế hắn liền quyết định hiện tại sẽ truyền thủ lại cho nàng nhưng mà không nói ra cho nàng biết. Ngọc Phật nghe vậy cũng không có lộ ra vẻ vui mừng mà nhíu mày nhìn tà Đăng Phong. Biết vì sao tôi ở bên dưới lâu như thế không? Là bởi vì tôi đọc để nhớ kỹ. Tà Đăng Phong đưa tay chỉ vào đầu của mình. Tuy rằng Ngọc Phật không lộ ra vẻ vui mừng nhưng mà trong lòng nàng rất khẩn trương là nữ nhân nàng cũng thích trưng diện mà. Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật cũng không nói cái gì, hai người rất ăn ý cũng không nói gì thêm. Giờ phút này rong lòng tả Đăng Phong cười khổ, hắn cũng không muốn nói dối. Lừa Ngọc Phật bởi vì hắn biết lời nói dối có thiện ý cũng là lừa gạt nhưng mà hắn không có biện pháp. Ngọc Phật không phải là người ngu nhất định nàng sẽ sinh nghi, nếu nàng biết được tả Đăng Phong truyền âm dương sinh tử quyết cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Bởi vì mặc kể đứng ở góc độ nào để xem, nếu đem đạo thuật truyền lại cho người khác không phải là đệ tử của mình, thì đây chính là việc chuẩn bị hậu sự. Tổng cộng có bao nhiêu chữ, làm sao anh lại nhớ nhanh như vậy? Sau một lúc trầm mặt, Ngọc Phật là người đầu tiên mở miệng. Ngọc Phật vừa thốt ra, tả Đăng Phong lập tức hít sâu một hơi, so với cách nghĩ của hắn. Ngọc Phật càng mẫn cảm hơn, nếu muốn thuận Lý Thành Trương tìm lý do để nói dối thì nàng sẽ sinh nghi hơn. 700800 chữ Tà Đăng Phong suy nghĩ nhanh, mặc dù âm dương sinh tử quyết có hơn 200 chữ nhưng rửa theo tu vi hiện tại của Ngọc Phật. 700800 chữ cùng phù hợp với Ngọc Phật rồi. Ngọc Phật gật đầu mở miệng tà Đăng Phong nghe vậy, cố ý lộ ra vẻ thất vọng. Sẽ không đợi tôi nói lời cảm ơn đó chứ Ngọc Phật thấy thế Nở ra nụ cười kiều mị Tả Đăng Phong nghe vậy nhét miệng cười Đến lúc này hắn biết Ngọc Phật sẽ không hoài nghi hắn nữa Đừng, đừng cho ăn Con háo tử này ăn cái gì cũng được Đừng ăn thức ăn của ta Cười cười Tả Đăng Phong thấy được con háo tử kia đang ở bên cạnh thiết hài Tại sao nó chỉ biết nói xì xào Thiết Hải nghe vậy nhíu mày quay đầu lại. Ông có thể từ từ huấn luyện nó để nó gọi ông là đại gia. Tả Đăng Phong cười nói. Ngọc Phật. Ở bên nghe vậy cũng mỉm cười. Đúng rồi trước tiên ta phải đặt tên cho nó. Thiết hài vuốt ve tử thử. Vô cùng yêu thích con tử thử này. Gọi là Lam Bi, Gia Lam. Tả Đăng Phong cười nói. Thật khó nghe. Thiết Hải biểu môi cầm mau thử, chuột nhung, Ngọc Phật nói. Nó cũng không phải bạch Ngọc Đường, Thiết Hải vẫn là biểu môi. Tử thử là kẻ đứng đầu trong 12 con giáp, gọi nó là Lão Đại Đi. Tả Đăng Phong nở nụ cười xấu xa, tên rất hay. Thiết Hải dơ ngón tay cái lên, hắn cũng không biết Tả Đăng Phong đang đùa với hắn. Cậu thật ác, coi chừng bị trời phạt. Ngọc Phật liếc Tả Đăng Phong một cái. Lão đại của Phật ra là Thích Già Mani sao có thể là một con chuột. Đại sư lão đại của ông là ai? tả Đăng Phong cười, hỏi thiết hài. Thiết hài nghe vậy không chút do dự chỉ vào tử thử. Nó! Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 171, tử thử địa chi. Một, tốt lắm, thu thập một chút rồi chuẩn bị đi. tả Đăng Phong lấy tay cầm lông lưng lão đại rồi nói. Cậu muốn làm gì? Thiết hài cũng không buông tay. Khiến nó thành thật đi theo ông. Tà Đăng Phong nhìn vẻ mặt buồn cười của tử thử cùng hai chiếc răng cửa đều không che giấu sự gian xảo của nó như vậy. Con vật này cần phải cưỡng bức nó vì nó không có phẩm chất trung thành. Cậu có biện pháp nào? Thiết hài biểu môi hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, mau buông tay ra. Tà Đăng Phong nói. Đương nhiên hắn không nói với thiết hài biết hắn muốn bước ra nội đan của tử thử. A-di-đà-phật, lão đại là của ta, cậu không thể thiến nó. Thiết hài cao giọng kêu la. Ông nghĩ như thế nào vậy? Tôi cam đoan sẽ không làm thương tổn nó. Tả đăng phong cười khổ lắc đầu. Dân quê đều có thói quen thiến xúc vật và gia cầm. Như vậy tương đương với thái giám của con người làm cho tính tình dịu ngoan không động dục Thiết hài nghe vậy. Lúc này mới buông lòng tay ra, tả Đăng Phong dẫn tử thử đi phía bên trái sườn rừng cây đồng thời hắn quan sát hành động của rắn mối khổng lồ ở hướng Bắc. xê rắn mối này thấy hắn cùng tử thử rời đi lập tức khẩn trương di động về hướng Tây cùng tả Đăng Phong giữ vững khoảng cách bằng nhau. Ý đồ của nó rất rõ ràng, vạn nhất tả Đăng Phong gây bất lợi cho tử thử, nó liền lập tức đi cứu viện. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói. Lập tức phun nội đan ra, an tâm đi theo hắn sống hết trăm năm rồi ta sẽ trả nội đan lại cho ngươi. Tả đăng phong đi về phía tây chừng 10 trượng rồi dừng chân quay đầu chỉ vào thiết hài nói. Tử thử như đang cười với hắn nghe vậy lập tức, lộ vẻ sợ hãi, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, tiếng kêu cùng run run. Ba người chúng ta đều là người tu hành đã độ qua thiên kiếp, đám bạn của ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Người hãy phun nổi đan rồi an tâm đi theo làm bạn với lão nhân kia, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Tả đăng phong lên tiếng lần nữa, tuy hắn luôn luôn trêu đùa với thiết hài nhưng trong lòng vẫn tràn ngập đồng tình. Bởi vì thiết hài thật chính trực, tâm tính cũng rất thuần phát, chủ yếu nhất là hắn nhiều năm trôi dạt bên ngoài chùa, vẫn không ăn trộm, không trộm ăn trộm uống, trên mặt hiện rõ vết nhăn cùng khuyết ra cái răng nanh, nếu không phải linh khí cao thâm thì hắn đã hiện ra vẻ già lụ khụ rồi. Từ thử kia nghe vậy lần thứ hai cũng không có phun nội đan ra mà là ngẩng đầu giả ngu. Nếu không phải ta cứu ngươi thoát khỏi giam cầm thì giờ phút này ngươi vẫn khó thấy mặt trời, nếu ngươi còn chần chờ ta sẽ tự mình động thủ. Tay phải Tả Đăng Phong đang mang theo nó thình lình phát ra huyền âm chân khí, Từ thử cảm thấy hàn khí lập tức biến thành cực kỳ khẩn trương. Tiếng thầm thì không ngừng cũng không phun ra nội đan của nó Người ngu cũng biết mất đi nội đan đối với bản thân tạo thành tổn thất nghiêm trọng Tả Đăng Phong thấy thế vẫn chưa thu tay lại Huyền âm chân khí tăng thêm vài phần Trong chốc lát mặt mày tử thử mang xương lạnh ngửa đầu dòm sắc mặt tả Đăng Phong Thấy vẻ mặt âm lãnh của tả Đăng Phong Cuối cùng học ra một quả nội đan thuộc tính thủy hình kim đậu Màu lam nhà Trên mặt có vài sợi tơ máu Từ tờ thử có nội đan dương tính thủy trúc nên trong nóng ngoài lạnh. Từ thử mất đi nội đan, lập tức màu lông phát sinh biến hóa, màu lam cấp tốc suy giảm mà thay vào đó là màu xám cho nhà. Tả Đăng Phong sớm biết động vật mất đi nội đan sẽ có loại phần. Ứng này nên cũng không có gì ngạc nhiên, cầm lấy nội đan, lúc sau liền đem sự chú ý lên cánh bắc rừng tùng. Con rắn mối khổng lồ cảm nhận từ thử mất đi nội đan xoay người chạy trốn một cách rõ ràng không có bất kỳ sự trần chờ nào. Tả Đăng Phong phán định nội đan là mấu chốt của sự liên hệ giữa địa chi và độc vật diễn sinh. Mối liên hệ này không có cảm tình gì nên vừa mất đi nội đan cũng đồng nghĩa với mất quyền khống chế độc vật. Sau khi hắn trăm tuổi, ta nhất định sẽ trả nội đan cho ngươi, ta chỉ tay lên trời mà thề. Tả Đăng Phong không hy vọng nó đối với thiết hài sinh lòng phẫn hận nên mới phát ra lời thề son sắt nên nói cho nó biết sẽ đem nỗi đan trả lại cho nó. Tử thử nghe vậy lần thứ hai phát tiếng thầm thì, tuy thật miễn cưỡng nhưng cũng mang một chút tín nhiệm. Tuy rằng đầu nó không lớn nhưng cũng sinh ra linh trí tự nhiên nghe hiểu lời tả Đăng Phong nói cũng biết tả Đăng Phong cũng không cần phải lừa nó. Này, cậu làm gì màu lông nó vậy? Lúc này thiết hài đang ở đằng xa đã phát hiện màu lông tử thử biến hóa kêu la rồi xông tới tả Đăng Phong, tới gần hắn nhất tử thử lên rồi hướng dưới khố mà xem. Tôi có làm gì nó đâu chứ? Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Vậy nó như thế nào biến thành màu này rồi? Thiết hài cao giọng chất vấn. Đại sư ông thật sự đúng là chó cắn lữ đồng tân, da lông màu lam của nó ẩn chứa kịch độc. Nếu không tán đi độc tính thì chỉ cần ba ngày ông liền chúng độc bỏ mình. Ngọc Phật nghe tiếng từ đằng xa lướt qua đến hát A-di-đà Phật, lão nạp trách lầm hắn rồi. Thiết hài không có trách móc Ngọc Phật mắng hắn mà hắn cười cười rồi ôm tử thử đi xa Tại sao khi cô nói dối thì mặt không đổi sắc tim không đập loạn? Tả Đăng Phong hỏi Ngọc Phật. Bình thường Ngọc Phật không trêu đùa Thiết Hải nhưng tới thời điểm mấu chốt lại thay hắn giải quyết một phen.